Người phi công vũ trụ số 2 Ngày 27 tháng 12 năm 1972, 11 giờ, tôi có mặt tại tuyến trực ban chiến đấu của đoàn sao đỏ. Lần đầu tiên, có lẽ là như vậy, tôi và Lưu Lộc, hiện là phó lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Trung Quốc, sĩ quan dẫn đường K-5, ở tuyến cất và hạ cánh, bước ra sân đậu. Khi chiếc mic 21 của bùi thanh liêm vừa dừng, từ buồng lái bước xuống chiếc thang, một chân còn trong khoang lái, một chân bước lên nấc thang cuối cùng. Thấy tôi, chẳng hiểu sao, liêm ôm bụng cười sạch sụa. Chưa biết chuyện gì, tôi thấy vui cũng cười theo. Lạ thật, chiến đấu mà vui cười được, chắc là có chuyện gì đó hay lắm. Tôi hỏi, chuyện gì vậy liêm? Chưa từng thấy. Tuyệt vời! Nói rồi, anh cúi xuống. Một tay vịn vào cửa buồng lái. Một tay dơ ngón cái lên trời. Tôi sốt ruột. Cái gì vậy? Bùi thanh liêm bước xuống thăng máy nói. Dẫn đường nhà anh như hề sạc lô. Tôi biết cái kiểu chọc kẹ của các anh đã cười no bụng từ trên trời. Thấy mặt anh tự nhiên nhớ tới. Thế là... Hôm đó, sau khi chiến dịch, Linebacker 2 Chúng ta gọi là trận điện biên phủ trên không Mở màn được 8 ngày Tên lửa bắn rơi hàng chục B-52 Còn không quân ta Chỉ mới bắn rơi một chiếc F-4 10 giờ Bọn Mỹ vào đánh trận địa tên lửa Chúng ta cho Trần Việt Nay là thiếu tướng Bí mật bay thấp xuống phía nam Phủ Lý Từ trên cao Thấp hơn bọn Mỹ Đánh lên Cùng lúc cho biên đội hai chiếc mi 21 do Văn Sang và Thanh Liêm kết cánh ở độ cao, rất cao, mục đích kéo tiêm kích Mỹ để cho Việt đánh Chúng tôi dẫn đường cho Sang và Liêm Liêm bay số 2 theo lối đánh võng, sàng qua, lượn lại, chủ yếu sử dụng tốc độ và giãn cách để đánh lừa Thế mà, hơn trực chiếc F4 của Mỹ mắc lừa thật Bùi thanh liêm đẹp trai, điều đó ai cũng biết. Anh có cặp mắt to, nụ cười rất có duyên, đôi lông mày thật đẹp, khuôn mặt thoạt nhìn, bẽn lẽn như con gái. Thời đó và cả bây giờ, phi công lúc nào cũng đẹp. Có lẽ từ tố chất nội tiết, các anh không có bất kỳ thứ mầm bệnh nào. Cho nên toát ra từ trên vẻ mặt, vẻ thanh thoát, vui tươi, riêng liêm, ngoài dáng cao to. Anh có thân hình cân đối, thể lực dồi dào như bao phi công khác. Có thể nói không thêm bớt chút nào, bùi thanh liêm là niềm ao ước của biết bao cô gái. Anh xuất hiện ở đâu, dù ít nói và không thích khoe khoang, vẫn là tụ điểm của những ánh mắt đẹp dồn vào. Tôi muốn nói đến một chuyện khác. Bùi thanh liêm thật là dễ thương, từ trong sinh hoạt cho đến lúc ngồi trong buồng lái. Ngày 9 tháng 10 năm 1972, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu, theo yêu cầu của bạn, hai chiếc inl 28 do Bùi Văn Trừ và Bùi Trọng Hoan điều khiển, lần đầu mang bom tấn công căn cứ buông lọng, một cụm cứ điểm của bọn phỉ Lào. Hôm đó, giữa trưa, sau khi tốt cường kích cuối cùng đánh khu gang thép Thái Nguyên ra khỏi biên giới, hai chiếc inl 28 gất cánh. Mười phút sau, hai chiếc MiG-21 do sang và liêm điều khiển cất cánh yểm trợ. Tôi dẫn biên đội bay dọc biên giới Việt-Lào, nằm trong tầm phát hiện rất tốt của radar không quân. Hai chiếc máy bay IL-28 sau khi ném bom, diệt trên 300 tên, phá hủy sở chỉ huy, kho bom, đạn, xăng dầu và nhiều doanh chạy địch về qua biên giới. Bất ngờ! Hai tốc tiêm kích, bốn chiếc của Mỹ lao rất nhanh vào hai chiếc inl 28 vừa qua đất ta. Có lẽ, bọn chúng được báo động từ xa do các trung tâm chỉ huy ra lệnh. Cũng có thể, bọn phỉ gọi cấp cứu đến quan thầy. Được phép của tư lệnh, tôi cho biên đội MiG-21 tấn công. Bùi Thanh Liêm phát hiện địch rất sớm, anh cơ động rất khéo. Bọn Mỹ thấy không thể đánh trộm bằng đòn bay lắt léo của Liêm. Bọn chúng phải chạy. Liêm tập kích phía sau biên đội trưởng Có lẽ rất vui Liêm bóp micro gọi tôi 4-3 gọi đông đô Tôi trả lời Đông đô nghe tốt Nó Tức là chiếc F4 chạy rồi Tiếc quá Phải chi góc vào lớn một tí Tôi biết Anh ta phê bình tôi dẫn đường kém linh hoạt Hơi tự ái Tôi nhắc 4 ít nói thôi Tôi thấy rồi Bốn ba nghe rõ Tôi thấy chậm Bùi thanh liêm nhận ra ngay cái kém cỏi của tôi Và của anh Ngay khi còn ngồi trên buồng lái Ở độ cao bốn ngàn năm trăm mét Thật là dễ thương Lẽ ra không nên đối thoại như vậy Những chiếc EB66 thu dễ dàng cuộc trao đổi của chúng tôi Nhưng chỉ có tôi Anh và một người nữa trực tiếp nghe chúng tôi nói chuyện Còn sở chỉ huy gần chục người ở xung quanh Họ không hề biết câu chuyện của chúng tôi. Nếu không thì... Một tháng sau, lúc đó chúng tôi biết bọn Mỹ tăng cường trinh sát bằng máy bay không người lái. Ngày nào cũng vậy, cứ sau 10 giờ, khi mặt trời cao gần đứng bóng, khi thì ở phía đông, lúc ở phía tây, chiếc C-130 xuất hiện. Và chỉ một lúc sau, radar phát hiện chiếc máy bay không người lái đi vào trinh sát. Đánh máy bay không người lái cũng căng thẳng, và có trường hợp hy sinh vì bắn gần. Cho nên, chúng tôi chia làm hai đoạn. Một đoạn đánh khi không người lái bay vào. Đánh vào rất khó, vì radar phát hiện gần. Phi công phải hết sức nhanh. Đoạn đường bay ngắn. Và đánh ra, tức là chấp nhận đánh khi không người lái bò dần từ độ cao 300m lên đến độ cao 15.000m. Đánh ra có thuận lợi. Radar dẫn đường phát hiện tốt, chính xác, nhưng khi phát hiện mục tiêu, phi công khó xử lý. Vì khi đó, chiếc MiG-21 phải bay lên với góc bay khá lớn, phóng tên lửa, rất nguy hiểm đến an toàn. Ngày 12 tháng 11 năm 1972, 11 giờ, chiếc C-130 xuất hiện ở phía nam Hòn Mê. Biên đội Liêm được lệnh cất cánh. Liêm vẫn bay số 2 cho sang. Chiếc máy bay Mỹ vừa đến thành phố nam định chúng tôi chuyển hướng bay cho liêm và thông báo vị trí địch chỉ vài khẩu lệnh bùi thanh liêm đã phát hiện được đích anh bám rất nhanh và chiếc không người lái vừa đến ân thi nó đã ăn một quả tên lửa cháy bùng đó là chiếc máy bay thứ hai liêm bắn rơi còn chiếc thứ nhất anh cùng với ba phi công bao gồm một của đoàn sao đỏ và hai của đoàn yên thế phối hợp đánh một trận tưng bừng Có thể nói, đó là một ngày đánh thắng giòn dã, thắng rất lớn của không quân nhân dân Việt Nam. Hôm đó, ngày 27 tháng 6 năm 1972, buổi sáng, bầu trời Hà Nội đầy mây, nhưng ở Yên Bái trở ra phía Tây, trời rất tốt. 10 giờ, một tốc cường kích vào đánh khu công nghiệp Thái Nguyên, tư lệnh không quân ra lệnh cho Bùi Đức Nhu và Hà Vĩnh Thành là con trai đồng chí Hoàng Quốc Việt cất cánh. Chúng tôi cho biên đội bay chéo tạo thành gián cách lớn, rồi bất ngờ vòng trở lại. Bọn Mỹ hoàn toàn bất ngờ. Lúc đó chiếc EB-66 loại trinh sát điện tử chẳng biết do trục chặt kỹ thuật hay tính toán sai đã vào vị trí chậm hơn 5 phút. Trên hiện sóng radar hoàn toàn không có nhiễu tích cực nghĩa là nhiễu điện tử. Đội hình những chiếc máy bay Mỹ như những con nhộng Thời cơ rất tốt, sở chỉ huy không quân ra lệnh tấn công Bùi Đức Nhu và Hà Vĩnh Thành từ phía sau lao vào 4 chiếc tiêm kích bảo vệ đội hình bọn cường kích Ngay khi mic vừa chặt tới, bọn mang bom hoảng loạn chốt bom 4 chiếc F4 tiêm kích áp dụng chiến thuật chống mít bằng phương pháp tách đôi Chiếc số 3 và số 4 vội vã kéo cao Trong khi hai chiếc phía trước lượn hình rắn bò Chớp thời cơ chiếc số 2 vừa đảo độ nghiêng Bùi Đức Nhu kéo cỏ, quả tên lửa bên trái tung ra, chiếc F-4 bùng cháy. Hai tên phi công nhảy dù xuống vùng rừng núi phía tây thị xã Yên Bái. Chỉ 30 phút sau, lực lượng cứu nạn của Mỹ đã có mặt. Lúc đầu chỉ có hai chiếc F-4, đó là những chiếc được trang bị máy định vị tìm vị trí của phi công bị bắn rơi. Tiếp sau, lực lượng ứng cứu bao gồm những chiếc AD-5, loại máy bay cánh quạt. Tốc độ chậm, có thể lượn vòng ở độ cao rất thấp, để xác định chính xác. Nơi phi công Mỹ đang ở đâu, để kêu bọn trực thăng hạ cánh hoặc thả dây thang cho phi công leo lên. Trong khi ở vòng ngoài, bọn cường kích mang bom, trực tiếp ném bom vào nơi nghi ngờ có lực lượng dân quân của ta tiến vào bắt phi công. Còn lực lượng tiêm kích ở vòng ngoài, cùng làm nhiệm vụ bảo vệ, đề phòng mích. Chỉ với cấp cứu 1-2 phi công, bọn Mỹ phải điều một lực lượng lớn còn hơn một trận đánh. Tại Sở Chỉ huy Không quân, chúng tôi nhìn rất rõ những tốc máy bay Mỹ từ Thái Lan và ngoài biển liên tục hướng vào vùng Mộc Châu. Tại đây, ở những độ cao khác nhau, tốc độ khác nhau, những tốc cường kích, tiêm kích Mỹ lượn vòng liên tục, hết vòng này đến vòng khác, có điều lý thú. Những chiếc phản lực chiến đấu lượn hai chiều khác nhau, tốt bên trái lượn theo vòng ngược chiều kim đồng hồ, còn tốt bên phải ngược lại. Rõ ràng, thế lượn vòng như vậy là để quan sát, bảo vệ lẫn nhau. Chúng tôi biết rất rõ, tại bên dưới những chiếc F4 đang lượn vòng là những tên giặc lái Mỹ đang lẩn trốn. Chỉ có điều, Mộc Châu ở khá xa, mọi người đều nhất trí với nhau, ở xa điều kiện bất ngờ về chiến thuật. Tăng lên Chúng tôi đề nghị với tư lệnh Đào Đình Luyện Đánh bọn cứu giặc lái Ông suy xét rất kỹ Căn dặn chúng tôi không được xa vào đánh quần với bọn Mỹ 11 giờ Biên đội 2 chiếc MiG-21 Do Phạm Phú Thái Và Bùi Thanh Liêm cất cánh Thái Nay là thiếu tướng tham mưu quân chủng phòng không không quân 5 phút sau Biên đội Nguyễn Đức Xoát Và Ngô Duy Thư cất cánh Xoát, nay là trung tướng tư lệnh quân chủng phòng không không quân. Để chắc thắng, tư lệnh quân chủng quyết định biên đội Thái, Liêm do sở chỉ huy quân chủng chỉ huy, còn biên đội Xoát và Thư do sở chỉ huy đoàn sao đỏ chỉ huy. Trước khi biên đội Xoát, Thư cất cánh, tôi và Phạm Minh Cậy dẫn đường đoàn sao đỏ, thống nhất với nhau, dẫn đánh theo lối, tiếp tuyến, không la vào ổ bùng nhùng của Mỹ. Và như vậy, biên đội soát thư cất cánh đi về phía Tây Bắc Còn biên đội Thái Liêm Chúng tôi cho thọc rất sâu xuống phía Hồi Xuân Tạo thế từ xa Bọn Mỹ thừa biết Mộc Châu ở rất xa Hà Nội cách biên giới Việt Lào chưa tới một phút bay Cho nên, những chiếc tiêm kích Mỹ đề phòng cho có lệ Còn chúng tôi quyết định tấn công bên dìa khu vực lượn vòng của bọn F4 Quả thật, nơi bọn giặc lái bị bắn rơi Những chiếc F4 bay bài bàn Có yểm hộ cả trên cao Và ở dưới đất Cách bố trí rõ ràng có để ý Đến chống không quân ta Chống pháo cao xạ Và chống dân quân truy bắt bọn giặc lái 11 giờ 10 phút Từ phía nam hồi xuân Chúng tôi cho biên đội Thái Liêm Nâng đủ độ cao Và đạt tốc độ không chiến Bọn Mỹ ở các khu vực Chưa có biểu hiện gì động đậy Các vòng lượng Vẫn giữ nguyên trạng thái Ở phía Bắc Biên đội Nguyễn Đức Xoát và Ngô Duy Thư Đã tiến vào khu vực không chiến Chúng tôi quyết định cho biên đội Phạm Phú Thái Và Bùi Thanh Liêm Tiếp địch từ phía biên giới Việt Lào Tạo yếu tố bất ngờ cao hơn Quả thật Sau khi cho hướng bay và thông báo vị trí địch Bùi Thanh Liêm đã phát hiện địch Cùng lúc Phạm Phú Thái nhìn thấy 4 chiếc F4 Chia làm hai tốp, có hai độ cao khác nhau, cùng bay theo một hướng. Tình thế tiếp cận, thuận lợi. Bọn Mỹ chưa biết có không quân ta. Phạm Phú Thái và Bùi Thanh Liêm, ở hai độ cao khác nhau, cùng công kích vào hai tốp. Hai quả tên lửa rời bệ phóng với tốc độ rất lớn, chui vào buồng đốt của hai chiếc F-4 nổ tung. Ở bên kia, Soát và Thư cũng vừa hạ hai chiếc, chỉ cách nhau vài phút. Có lẽ... Cho đến hôm nay, người Mỹ chưa hiểu nổi MiG đã xuất hiện và tấn công bọt F-4 như thế nào Đài VOA, bản tin 22 giờ ngày 27 tháng 6 năm 1972 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận Trong ngày, 5 chiếc F-4 bị phi công Bắc Việt Nam bắn rơi trên vùng trời Sơn La, Mộc Châu Một ngày, mất nhiều máy bay nhất Kể từ khi Mỹ tấn công trở lại Bắc Việt Nam Vào đầu tháng tư đến nay Giữa tháng mười hai năm hai ngàn Tôi đến nhà chị Dương Thanh Thảo Người vợ yêu quý của Bùi Thanh Liêm Trên bàn thờ Bùi Thanh Liêm trẻ trung Ở độ tuổi 29 Tôi bỗng nhớ ngày anh lên đường Sang Liên Xô cùng với Phạm Tân Luyện tập bay vào vũ trụ Khi đó Chúng tôi đang cùng với Quân đội cách mạng Campuchia Truy kích tàn quân Pol Pot Chúng tôi được nghe Tư lệnh quân chủng kể lại Các anh được Tổng Bí Thư Lê Duẩn Chủ tịch nước, Thủ tướng Và đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp rất thân mật. Và một lần nữa, Bùi Thanh Liêm lại bay số 2. Định mệnh con số 2 luôn theo anh cho đến ngày anh hy sinh trên vùng biển Hải Phòng. Tôi nhớ mãi một phi công dễ thương là con một liệt sĩ Tây Tiến. Ông Bùi Đình Lợi, bí danh Thanh Tùng, đã tỏ rõ ý chí xứng đáng với người cha đã chọn đời hy sinh cho cách mạng. tôi biết Liêm sống có trách nhiệm Tận tụy Khiêm nhường Anh không phải là loại người bon chen Anh cống hiến chọn tuổi thanh xuân cho quân đội Chẳng nề hà nhiệm vụ nào Chiến đấu dũng cảm Lúc nào cũng lạc quan Tính cách ấy Đối với một phi công chiến đấu Hết mình vì đồng đội Học giỏi Bay giỏi Là điều cực kỳ quý báu Tôi thắp nén nhang trên bàn thờ anh Làn khói lượn quanh Tôi biết anh đang ở đâu đây với vợ, với con Nhìn người phụ nữ hơn 20 năm ở vậy nuôi con Tôi biết tình cảm của chị đối với anh rất sâu và rất nặng Chị nói Cuộc đời của tôi có nhiều điều để nhớ, để quên Nhưng anh Liêm có cái gì đó Làm cho tôi vừa cảm mến, vừa kính trọng Vừa ra giết khó quên Tình yêu của anh dành cho tôi thật lớn lao, nhưng hết sức tỉ mỉ, giạt rào. Cho nên, tới tận bây giờ, lúc nào tôi cũng thấy như có anh bên cạnh. Anh yêu con lắm. Anh mất rồi. Tôi muốn dành tất cả tình yêu của tôi, thay anh chăm sóc, dạy dỗ con nên người, đáp lòng mong muốn của anh. Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Khó khăn lắm, cuộc sống của người đàn bà cô đơn, từng giờ đối mặt với bao thách thức, tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi. Nhớ tới anh, mẹ con tôi ráng sống xứng đáng với anh. Chị nói đúng, cháu Yến Thanh xinh đẹp, năm nay đã 20 tuổi, có việc làm ổn định ở ngành hàng không Việt Nam, đứng cao hơn mẹ, chúng chím thật dễ thương. còn chị Với cấp hàm trung tá Đang công tác ở công an thành phố Hồ Chí Minh Là con của một cán bộ lão thành cách mạng cao tuổi nhất thành phố Tôi hiểu Chắc chắn chị sẽ phải khó khăn lắm Để vừa làm tròn nhiệm vụ một sĩ quan Một người cha Một người mẹ Nhưng ánh mắt của anh lúc nào cũng nhìn chị Nhìn bé Yến Thanh Tôi có quyền hy vọng ánh mắt ấy sưởi ấm lòng chị với những kỷ niệm ngọt ngào không phải ai cũng có.